Nhất định có tiếng động đó không phải là của Long Kiêu Vân vì họ Long không bao giờ hành động dịnh dọc như thế. Thế nhưng kẻ đó là ai? Thì âm chăng? Một luồng hơi nóng vụt bừng lên tận ốc, Lý Tẩm Hoan cảm nghe toàn thân run linh khi nghĩ đến nàng. Nhưng ngay lúc đó, ngoài cửa sổ có tiếng hỏi liền theo. Lý Huynh ngủ rồi ạ? Giọng nói của tàn kiếm Sơn Trang dù thiếu chủ.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 Tội tình chi các hạ lại đi làm cái chuyện chia chăng cản gió như thế Chẳng là kéo lịch sử lắm sao Du Long Sinh trầm giọng Nghĩa là các hạ nhất định đi đến đó Lý Tầm Hoan cười Nếu để người đẹp một mình giết nguyệt Thì tại hạ sẽ thành tội nhân của giới phong biêu hay sao Gơ mặt xanh rờn của Du Long Sinh vụt đỏ dần Gần chán nổi lên Thấp mũi kiếm vào ít hầu của Lý Tầm Hoan như một luộc điện chớp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 Thì ra mỗi bận biến chiêu, du Long sinh thấy đều bị hố. Chẳng hạn, như mỗi kiếm nhằm ngay vào ít hầu Lý tầm Hoan, thì y như cảm thấy họ Lý nghiêng sang bên trái. du Long sinh lật đật đẩy kiếm xéo qua bên trái, thì Lý Tẩm Hoan lại đứng chơ chơ. Và mỗi kiếm vì thế mà đâm trượt. Thành ra, hơn 10 thế kiếm mới đầu là sắp thủ, nhưng cuối cùng lại hóa ra đánh dứt. Hiểm chiêu lại hóa ra hư chiêu Và Lý tầm Hoan thì vẫn đứng chơ chơ như người lớn Đứng xem trò múa dối của trẻ con Được rồi, không biến thì không biết Dù lòng sinh miến rong nói thầm Và từ đường kiếm cứ đi ngay Chứ không thèm biến nửa chừng Nhưng như thế cũng trượt nốt Vì kiếm không biến Thì Lý tầm Hoan lại biến Chỉ cần một chút nhúc nhích qua Là mũ kiếm đủ trượt ra ngoài Cần nên biết sự đối phó địch nhân của cao thủ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 Vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt non chạy trông đến buồn cười Lý Tẩm Hoan hỏi Lâm cô nương Sai các người đến đón tôi phải không Cô gái áo xanh vòng tay thị lễ Phu nhân cho chúng tôi đến thỉnh Lý Thám Hoa ạ Lý Tẩm Hoan cao mặt Phu nhân nào Cô gái áo xanh cười. cười Dạ Trang chủ chúng tôi chỉ có một phu nhân thôi ạ Cô gái áo hồng rước nói Phụ nhân biết Lý Thám Hoa không ưa vầy cuộc với đám tụ khách Cho thiết một tiệc nhỏ để cho thỉnh Lý Thám Hoa đến trò chuyện cho vui ạ Lý Thám Hoan đứng sững như trời trồng thần chí như đã bay ra khỏi rừng trúc Bay bổng lên tửu lầu Tòa lầu nho nhỏ xinh xinh Nơi mà 10 năm trước hắn hẳn lùi tới Hắn nhớ rõ rằng Từng viên đá bậc thềm Từng khoảng lan can Từng vị trí của mỗi chiếc ghế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 Có lúc nó làm cho con người hoạt bát trở nên đật độ Đêm sắp về khuya Lâm Tiên Nhi chắc đang nóng lòng chờ đợi Tiếng của Lâm Thi âm phá tan ý nghĩ của Lý Tầm Hoan Lý Thúc Thúc có chuyện cần nào Lý Tầm Hoan bảng hoàng Không, không có chi hết đâu Lặng thinh một lúc Thi âm hỏi thật chậm rãi Lý Thúc Thúc đã gặp Lâm Tiên Nhi rồi chứ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 花還沉澱花還沉澱守護著分愛戀當你到胸心我讓你的觸觸到音牽手的畫面如此啊的風吹著 会注定重逢你最离别的痛